Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh đốt hai tay vào túi quần, lạnh giọng nói Mặc dù thái đục anh có chút hờ hứng Nhưng tại sao trong từng câu nói Tôi lại cảm thấy có vài phần quan tâm Mẹ em nói mang táo qua cho anh À nhà em ngay bên cạnh nhà anh đó Tôi lũng tụng đưa bịch táo ra trước mặt anh Xong lại chỉ về phía ngôi nhà của mình Cảm ơn Anh chỉ đám ngắn gọn hai từ rồi cầm lấy bịch táo bỏ đi Trong lúc tôi đang còn ngờ ngang nhìn theo bóng lưng của anh Thì đột nhiên bước chân của anh dừng lại Giọng nói anh cất lên làm cho tôi chú ý nghe đến từng chữ Còn anh âm dương thì nên đừng ra ngoài vào bắn đêm Và cũng đừng tới những nơi có âm khí nạn Dạ Mặc dù tôi nghe rõ những câu mà anh nói Nhưng lại không hề hiểu hàm ý của câu nói đó Màu về đi Anh ta nói xong Tiếp bước bỏ đi xa dần Tôi chỉ biết thờ thận nhìn theo Đúng là con người kỳ lạ Tôi nhíu mày làm bầm Rồi quay lưng đi về hướng ngược lạ Tôi hôm đó Tôi cứ chằn chọc mãi không thể ngủ Đôi mắt luôn nhìn chằm chằm lên trần nhà trống sống Trong đầu vẫn bị ám ảnh Mời câu nói của người anh trai đó Bỗng nhiên chuồng báo tin nhắn vang lên làm tôi sật mình Đưa tay cầm lấy điện thoại ở dưới gối rồi gạt vào tin nhắn Thế ra người nhắn tin của tôi là nhỏ bi Người bản thân trí cốt của tôi Ê ngủ chưa mày Dòng tin nhắn mà nhỏ gửi cho tôi Chưa tao không ngủ được Sau khi đọc xong dòng tin thì tôi cũng nhanh tay nhắn rồi gửi lại Lại tương tư anh nào hả Không làm gì có anh nào Vậy điều gì đã làm cho bà cô của tôi mất ngủ vậy? Tôi chợt bật cười khi đọc những dòng tin nhắn này Nhỏ luôn than phiền rằng Tôi nói nhiều người như một bà cô vậy Nên nhỏ luôn gọi tôi là bà cô hoặc bà thím Mày có biết gì về mệnh âm dương không? Mệnh âm dương hả? Ta có thấy trong mấy bộ phim ma đó Mà sao mày hỏi vậy? Mà mệnh âm dương là sao? tao không hiểu thứ đó là gì Theo như tao biết thì mệnh âm dương là người giữ một nửa sinh mạng thuộc về âm giới. Người nắm giữ mệnh này cũng có thể nhìn thấy những thứ... Thứ đó ý mày là ma đó hả? Đúng rồi, mà sao hôm nay mày là một hứng thú với ba cái thứ tâm linh vậy? À tôi không có gì, thôi mày ngủ đi, mai gặp nhau ở trường nhé. Ok, chúc bà thím ngủ ngon. Sau khi trò chuyện với nhỏ xong tôi liền tắt máy Giờ lại tiếp tục suy nghĩ về anh mình âm dương Không lẽ ẩn ý trong câu nói của anh ta Chính là mình có mạnh âm dương Không thể nào Cứ như vậy tôi vừa lầm bậc Nói chuyện một mình Vừa nhìn lên chân nhà Nếu như để người khác nhìn thấy tình trạng của tôi bây giờ Thì chắc chắn sẽ nghĩ tôi đang bị ma nhập Khi cứ thì thầm nói chuyện một mình Vài phút sau Tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ Đôi mắt nặng chịu dần khép lại Tôi bắt đầu chỉ một giấc ngủ. 12 giờ đêm, tại ngôi nhà bị đồn ma ám, anh đứng giữa nhà tay cầm một con búp bê nhựa. Trên đầu con búp bê có dán một lá bùa màu vàng với dòng chữ khó hiểu. Đôi mắt của anh sắc lạnh, dùng tay tử từ, từ gỡ lá bùa trên đầu của con búp bê xuống. Màu lại đây. Anh cất giọng nói lạnh lẽo, đôi mắt vẫn nhìn một con búp bê đang cầm trên tay. Vài giây sau, Con bụi bê bóng run lên bẩn bẩn Đôi mắt chớp liền hồi Nếu ai yêu bóng vía Thì chắc chắn sẽ đừng tìm cái thấy cảnh này Một lúc sau Con bụi bê không còn cử động nữa bỗng bóng ma của bà cụ Lúc tối xuất hiện Tại sao bà chết rồi Mà còn không đi đầu thai Lại làng vàng ở trên dương thế Hổ dọa người khác Anh đặt con bụi bê Lên chiếc bàn cảnh đó Rồi nhìn oan hồn của bà cụ Tôi chết không cam tâm. Hoàn hồn bà cụ không mở miệng nói Nhưng giọng nói lại bảng vất trong không gian từ một thế giới khác. Con người sinh lão bệnh tử sống hay chết đã được đỉnh đoạt. Sao lại còn luyến tiếp chẳng thế? Tôi chết không một ai hay. Tôi còn chưa gặp cháu nội. Sao câu nói của bà lão chính là tiếng khóc ai oán thê lương nghẹn đinh não lòng. Bà đã chết lâu rồi tại sao không một ai hay biết? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net